h ắ cung tay nói hạ lão thật là cao kiến sau khi ngươi dùng gân bò trói hắn lại thì hãy giải quyết cho hắn mau tỉnh dạ thuộc hà sẽ lập tức thi hành ngay à phải dùng xiền đ ặ g chế xiền tay hắn lại nhờ sau khi được giải quyết thì không bao lâu dịp trường thanh đã tỉnh lại tuy nhiên chàng cảm thấy hai tay chàng bị xiền lại với nhau toàn thân bị dây gân bò trói chặt chàng thử ngầm d ẫ n chân khí thì may thay võ công vẫn còn nguyên chưa bị phế với kinh nghiệm phong phú trên giang hồ chàng biết cần phải làm gì trong lúc này để ứng phó do vậy trước tiên chàng nằm yên bất động không hề giải giụa chàng cũng thừa biết nếu không có sự trợ lực ở bên ngoài thì khó lòng thoát thân khỏi kiếp nạn này nơi đang giam chàng tối đen như mực xòe bàn tay không thấy nhưng với nhãn lực hơn người của mình diệp trường thanh mau chóng nhận ra ngay đó là đáy hầm của một chiếc thuyền thời gian lặng lẽ trôi qua một lúc lâu sau bỗng nhiên có ánh đèn soi vào diệp trường thanh biết là giờ phút nguy hiểm đã đến nhưng với bản lĩnh của một kiếm khách thành danh từng nhiều phen i à u sinh ra tử nên chàng rất bình tĩnh một tiếng cười nhạt từ ở trên giọng xuống tiếp theo là giọng nói khàn khàn diệp trường thanh ngươi cũng khá trầm tĩnh đô diệp trường thanh trấn định tinh thần rồi lên tiếng ngươi là ai khẩu âm nghe rất lạ hình như chúng ta chưa hề gặp nhau thì phải giọng khàn g khàn g lại cất lên ta họ hạ chữ hạ trong xuân hạ thu đông diệp trường thanh nói thì ra là hạ tiên sinh s i n hỏi h đại danh xưng hô như thế nào hạ tiên sinh cười ha hả rồi nói <cười> có nói cho n g ư ờ i biết cũng chẳng sao bởi lẽ từ nay về sau chúng ta có thể trở thành bằng hữu cũng không chừng ta là hạ sát d i ệ p trưởng thanh chỉ à lên một tiếng rồi không nói gì thêm hạ sát nói tiếp nếu như chúng ta không thể trở thành bằng hữu thì buộc phải trở thành hai đường người và quỷ thôi khi đó thì âm dương cách biệt rồi do vậy đối với chuyện này không có ai giúp đỡ người cả đâu người phải tự mình quyết định lấy diệp trường thanh vừa cố giữ thái độ bình tĩnh vừa cố ghi nhớ thanh âm của kẻ tự xưng là hạ sát vì lẽ chàng không thể nào nhìn thấy được diện mạo của đối phương hạ sát lại nói tiếp diệp trường thanh n g ư ờ i nghe rõ rồi chứ diệp trường thanh nói tại hạ vẫn chưa biết làm thế nào chúng ta trở thành bằng hữu được đây chuyện trở thành bằng hữu này rất đơn giản nhưng cũng có thể rất khó khăn khó khăn ở chỗ dời dịp lão đệ đã có ít năm thành danh thịnh khí đàn hưng nên không dễ dàng tiếp nhận mệnh lệnh nếu một người phải nhận mệnh lệnh của người khác thì không thể gọi là bằng hữu được n g ư ờ i chưa hiểu đó thôi người ra lệnh cho ngươi không phải là ta đâu d i ờ vậy chúng ta mới thành bằng hữu ý của hạ huynh là chúng ta ngang cấp với nhau có phải vậy không không sai xét về võ công thì ta tin rằng giữa hai chúng ta không có cách biệt là mấy ngày sau trên giang hồ hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội để hợp tác hạ huynh đã cùng thân phận với tại hạ thì sao lại làm chủ chiếm tiện nghi nhiều như thế ta phụng mệnh đến đây chỉ để giải quyết chuyện của diệp lão đệ ta có toàn quyền nên cũng có thể quyết định chuyện sinh tử của ngươi cứ xem như là tại hạ đồng ý đề nghị của hạ huynh đi nhưng không biết hạ huynh có tin lời hay không d i ệ p lão đệ ngươi cũng là một nhân vật thành danh trên giang hồ ta nghĩ cả hai chúng ta không dễ bị mắc lừa nhau đâu không lẽ còn có điều kiện gì chăng đúng là như vậy chỉ cần ngươi đưa ra một bảo chứng là được diệp trường thanh trầm ngâm một lúc rồi nói tại hạ cô thân độc mã bị bắt đến đây thì có thể đưa ra điều gì làm bảo chứng đấy hạ sát nói nếu diệp lão đệ không nghĩ ra thì ta sẽ giúp cho vậy được ngươi cứ nói ra thử xem muốn được tín nhiệm chỉ có một cách trước hết phải thể hiện ngươi sẽ không bội phản và d í n h d i ễ n ngươi sẽ là bằng hữu của ta à nghe ra thì đơn giản nhưng khi thực hiện e rằng không dễ không có gì là khó khăn cả chỉ cần ngươi giao tính mạng cho bọn họ thì bọn họ sẽ không nghi ngờ gì nữa chuyện này t à i hạ chưa hề thực hiện qua bao giờ và cũng chưa hề nghe qua hào huynh đã chiếu cố đến t à i hạ chắc là đã nghĩ ra phương pháp hoàn thiện rồi có phải không theo ta biết thì chỉ có một phương pháp duy nhất là phải uống dược vật của bọn họ đưa ra thứ dược vật này có đặc tính là phát tác trong một thời gian nhất định nếu không tâm sinh phản phúc thì sẽ có giải dược đưa đến đúng hạn kỳ d i ệ p t r ư ờ n g thanh suy nghĩ một lát rồi nói phương pháp này tuy không có gì là mới lạ nhưng kỳ t h ậ t rất là hiểm độc không biết hạ huynh có thường uống giải dược như thế không hạ xác nói một năm trước ta vẫn phải dùng giải vượt để duy trì sinh mạng nhưng hiện tại thì không cần nữa tại sao vậy vì bọn họ đã hoàn toàn tín nhiệm ta mấy năm gần đây ta đã thể hiện sự trung thành do vậy bọn họ không cần dùng vượt vật để khống chế nữa hạ quên đối với con người mà nói thì sinh tử là một con đường tất yếu nhưng ai nấy cũng đều tham sinh quý tử đúng vậy nhưng tham sống không giống như sống chẳng ra gì đặc biệt một người như diệp lão đệ niên kỷ hãy còn trẻ d a n h vàng thiên hạ nên tương lai còn rất dài nếu chết đi thì quả thật là đáng tiếc đó diệp t r ư ờ n g thanh trầm ngâm một hồi lâu chàng thầm nghĩ nếu ta không đồng ý với hắn thì nhất định phải chết nhưng đồng ý uống thuốc độc dược phát tác có định kỳ thì cũng rất khó thoát thân đã là người trong võ lâm thì thà chết dưới đao kiếm chứ không thể chịu chết bởi đ ộ c dự hạ sát lại nói tiếp dịp lão đệ à danh hoa còn có lúc phải khép mình tuấn mã cũng có khi phải nhường bước thức thời vụ mới là trí giả có lẽ nào đệ chưa từng trải qua chuyện này có phải không đúng vậy tại hạ chưa từng rơi vào tình huống như thế này bao giờ tuy nhiên t à i hạ vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa song có một chuyện t à i hạ cần phải làm cho rõ ràng là chuyện gì vậy người mà t à i hạ phải nghe lệnh là ai vậy nếu người đó khiến cho t à i hạ phải kính phục ở trong lòng thì t à i hạ tiếp tục sống nếu người đó không ra gì t à i hạ thà chết còn hơn sự im lặng kéo dài rất lâu nhưng không nghe hạ s á t trả lời ánh đèn từ trên chiếu vào cũng đột nhiên biến mất d i ệ p trường thanh liền nhắm hai mắt lại để thích nghi với bóng tối nhờ vậy cho nên khi mở mắt ra chàng đã nhìn thấy cảnh vật xung quanh trong cảm giác của chàng hình như là chiếc thuyền đã dừng lại đang lúc suy nghĩ thì cửa hầm thuyền chợt mở ra một người bịt mặt bằng khăn đen chỉ chừa lại hai mắt từ từ bước vào tuy không nhìn thấy được diện mạo của y nhưng diệp trường thanh vẫn nhận ra chính là chu tổng quản người bịt mặt tiến đến trước mặt của diệp trường thanh rồi lên tiếng các hạ hãy uống chung rượu này đi diệp trường thanh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi rượu gì vậy người bịt mặt nói đây là mê hồn tửu các hạ uống cạn chung rượu này sẽ lập tức mê man ngay diệp trường thanh thừa hiểu nếu không uống chung rượu này thì cái quả sát thân sẽ đến ngay tức k h ắ c do vậy chàng há mệt uống cạn không một chút do dự phải nói rằng một hỗn dược của loại rượu này rất mãnh liệt d i ệ p trường thanh chưa kịp xoay chuyển ý niệm thì đã mê man bất tỉnh không còn biết gì nữa khi tỉnh lại thì d i ệ p trường thanh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nơi này là một gian phòng được bài trí rất thanh nhã kế bên là một buồng để ngủ trong buồng có một chiếc giường m â y đứng cạnh chiếc giường mây là một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt luân không những dung mạo xinh đẹp mà dốc dáng cùng với y phục màu hồng cũng thanh nhã trong giấc hấp dẫn đặc biệt là mái tóc dài như suối và đôi mày hồ liễu mới thật sự là quyến rũ lòng người trong tay của nàng đang bưng một chiếc mâm bạc trong mâm bạc là một chiếc t á t với quà d ă n rất đẹp t r ư ờ n g thanh nhìn hồng y thiếu nữ hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng đây là đâu đây là khách phòng nên tiếp tân khách tiểu nữ là người hầu của quý khách nàng trả lời nhanh nhẹn rõ ràng âm thanh giọng điệu dịu dàng nhu nhã rất êm tai nhưng với d i ệ p t r ư ờ n g thanh lúc này thì những lời như vậy chẳng ra sao cả d i ệ p t r ư ờ n g thanh từ từ ngồi d ậ y rồi nói tại hạ biết đây là khách phòng ý tao muốn hỏi địa danh ở nơi này hồng y thiếu nữ nói à nơi này gọi là âm dương bảo âm dương bảo ta chưa từng nghe qua địa danh này bao giờ có nhiều địa danh rất nổi tiếng nhưng cũng có những nơi chỉ là hư danh âm dương bảo tuy không phải là nơi nổi danh nhưng được cái là âm dương rõ ràng là một địa danh rất thực tế địa danh rất thực tế nói thế nghĩa là gì vì nơi này là cửa sinh tử là ranh giới giữa âm dương có thể sống và cũng có thể chết điều đó tùy thuộc vào quyết định của bản thân d i ệ p thiếu hiệp d i ệ p trường thanh mỉm cười rồi nói <cười> những lời của cô nương vừa nói tuy đáng sợ nhưng nó được phát ra từ miệng của một thiếu nữ xinh đẹp như cô nương thì cảm giác đáng sợ cũng không còn nữa hồng y thiếu nữ cũng mỉm cười và nói d i ệ p thiếu hiệp là người anh tuấn lời nói lại ngọt ngào khiến cho người khác phải động lòng và cảm thấy thoải mái tiểu mụi hy vọng là thiếu hiệp có thể tiếp tục sống d i ệ p trường thanh nhìn vào chiếc tách ở trên mâm bạc rồi nói trong tách trà đó là thứ gì vậy trà một tách vô ưu trà uống tách trà này vào thì thiếu hiệp không phải bận tâm lo lắng đến chuyện sống chết nữa d i ệ p trường thanh thở dài ngầm dẫn chân khí thì phát hiện không thể nào tụ tập được chân khí nữa chàng hiểu rõ rằng mình đã bị đối phương dùng thủ pháp khống chế mặc dù vậy chàng cũng hiểu rõ lúc này là mấu chốt quan trọng của sự sinh tử do đó phải bình tĩnh ứng phó mới được chàng ngầm định thần trấn an rồi nói d ớ i vô cùng tự nhiên vô ưu trà quả t h ậ t đây là cái tên nghe rất hay đó hồng y thiếu nữ nói danh tự nghe rất hay nhưng kỳ thật đây là một chung đ ộ c trà diệp trường thanh vẫn thản h i ê n nói uống vào sẽ chết ngay tức khắc phải không hồng y thiếu nữ nói điều đó còn phải xem thái độ của thiếu hiệp nữa nếu thiếu hiệp hòa quản thì uống sẽ không chết còn như thiếu hiệp vẫn cố chấp không biết thuận theo chiều gió thì sống cũng không bằng chết diệp trường thanh suy nghĩ một lát rồi nói cô nương nếu t ạ i hạ tiếp tục sống thì có thể đề xuất một yêu cầu không nếu thiếu hiệp muốn hợp tác thì sẽ được kính trọng hy vọng là yêu cầu của thiếu hiệp không có thái quá thì、uh, bảo chủ mới có thể chấp nhận được thế thì tốt nói đoạn chàng đưa tay nâng chung trà ngửa cổ uống cạn một hơi hồng y thiếu nữ không ngờ đối phương lại quyết định và hành động nhanh đến như thế bất giác cũng sững sờ d i ệ p t r ư ờ n g thanh sau khi uống cạn chung trà thì ngồi lại xuống giường chàng nói bao lâu thì độc dược ở trong chung trà này mới phát tác vậy hồng y thiếu nữ nói chí thiểu cũng phải ba canh giờ thiếu hiệp còn đủ thời gian để tính chuyện hậu sự cho mình đó diệp trường thanh mỉm cười nói t à i hạ có thể gặp n g à i bảo chủ được không hồng y thiếu nữ nói xin đến khách sảnh ngồi đợi nói đoạn nàng diều diệp trường thanh qua gian phòng gọi là khách sảnh ngồi đợi gian phòng này tuy không rộng lắm nhưng được bài trí rất thanh nhã hồng y thiếu nữ nói tiếp thiếu hiệp chớ có đồ mưu tìm kế như thế sẽ khiến cho thiếu hiệp chết thảm hơn mà thôi và cũng sẽ chẳng anh hùng gì đâu dịp trường thanh nói đa tạ cô nương đã chỉ giáo hồng y thiếu nữ nói dịp thiếu hiệp hãy đợi chốc lát tiểu nữ đi mời bảo chủ đây thời gian chừng cạn một tuần trà thì hồng y thiếu nữ đưa đến khách s ả n hai người một người mặc trường bào màu xanh niên kỹ i à u độ trung niên và có hai hàng chân mài dài theo sát bên sau là một nhân vật ốm đến độ chỉ còn da bọc xương thanh bào trung niên đến ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện với diệp trường thanh còn nhân vật ốm teo kia thì đứng ở phía sau hồng Y thiếu nữ lạnh lùng nói diệp trường thanh đây là bảo chủ mà ngươi muốn cầu kiến người đã hạ cố đến thăm ngươi sao không mau bái kiến đi diệp trường thanh không hề dịch động chàng nhìn thanh bào trung niên rồi lạnh lùng nói tại hạ là diệp trường thanh thanh bào trung niên gật đầu rồi nói ta biết thất kiếm truy hồ nghe nói từ lúc bôn tẩu giang hồ đến giờ ngươi vẫn chưa dùng đến chiêu thứ bảy có phải không diệp trường thanh đáp nói ra không phải khoa trương nhưng thực sự là tại hạ chỉ mới sử dụng đến chiêu thứ năm để hạ thủ một nhân vật mà giang hồ cho là cao minh nhất thanh ni trung niên nói do vậy cho nên bọn ta mới quyết định phải giết ngươi ta không muốn lưu lại một cường địch với mình ở trên giang hồ tại hạ đã uống chung vô ưu trà rồi còn gì do vậy ngươi mới có cơ hội diễn kiến ta nhưng tại hạ có thể đề xuất một yêu cầu không thanh b à o trung niên trầm ngâm một lúc rồi nói có thể ngươi có yêu cầu gì tại hạ tuy biết mệnh giận của mình nhưng vẫn hy vọng được người khác trọng thị được cứ nói ra xem tại hạ muốn tìm cho mình một nữ nhân vừa ý thanh b à o trung niên phá lên cười một tràng rồi nói ha ha ha thì ra là chuyện này thử nói xem ngươi muốn tìm mẫu người như thế nào cô ta d i ệ p trường thanh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía hồng y thiếu nữ thanh b à o trung niên hơi sững người và buộc miệng nói di hồng diệp trường thanh mỉm cười nói thì ra cô ta được gọi là di hồng quả là mỹ danh ứng mỹ nhân thanh bảo trung niên lạnh lùng nói hình như diệp thiếu hiệp không phải là một nhân vật phong lưu sao hôm nay đột nhiên thay đổi tính cách như thế đích thực trước đây tại hạ không phải là nhân vật phong lưu nhưng sau khi uống chung vô ưu trà thì cảm thấy có sự thay đổi ở trong tư tưởng không những thay đổi mà còn thay đổi rất lớn nữa một nhân vật vốn không thích nữ nhân bỗng nhiên trong chốc lát lại nghĩ đến nữ nhân q u á là chuyện lạ ít thấy、đâu. đúng â u đ vậy bởi lẽ tại hạ hiểu rằng sau khi uống chung vô ưu trà thì tại hạ sẽ bắt đầu sống bằng một cuộc sống khác ngươi suy nghĩ khá nhiều và cũng khá chính xác đó xem ra ngươi không những là cao thủ của võ lâm mà còn là một nhân vật rất thông minh tại hạ có thể tự làm thành danh trên giang hồ thì đương nhiên không phải là một nhân vật tầm thường đúng vậy ngươi có thể tự mình nổi danh trên giang hồ tất phải có chỗ hơn người tại hạ không biết chung vô ưu trà đó có tác dụng như thế nào nhưng tại hạ biết là cái tên diệp trường thanh đã không còn trên giang hồ điều còn lại chỉ là thất kiếm t r u y hồn mà thôi nhân vật ốm tông đứng ở phía sau thanh b à o trung niên h ă n g bỗng lên tiếng thất kiếm tri hồn và diệp trường thanh thì có gì khác nhau từ giọng nói diệp trường thanh nhận ra ngay nhân vật này chính là hạ sát thanh b à o trung niên cười ha hả rồi nói <cười> khác nhiều lắm diệp trường thanh là một đại hiệp trượng nghĩa còn thất kiếm tri hồn chỉ là một kiếm thủ lợi hại mà thôi diệp trường thanh buông tiến g thở dài rồi nói một hiệp khách ngoài kiếm thuật ra còn phải có phẩm chất đạo đức như một kiếm thủ thì không cần điều đó thanh b à o trung niên gật đầu nói thì ra là như vậy trước đây dịp thiếu hiệp muốn bảo vệ danh tiếng hiệp khách của mình nên luôn tự khắc chế bản thân có đúng không đúng vậy thiếu hiệp quyết định từ bỏ thân phận hiệp khách là một t a i sát thủ nên định sống một cuộc đời phóng đảng chứ gì b ả o chủ là người thông tình đạt lý chắc là không khước từ yêu cầu của tại hạ chứ thanh b à o trung niên mỉm cười nói vì vậy nên thiếu hiệp để ý đến di hồng có phải không diệp trường thanh không ngần ngại mà nói thẳng cô ta quả là một mỹ nhân hiếm thấy nhan sắc diễm tuyệt ấy đủ khiến cho người ta phải say đắm thanh bào trung niên nói đương nhiên cô ta là người rất đẹp bởi lẽ cô ta được chọn từ đám mỹ nữ mà không đẹp sao được à thảo nào lại đẹp như thế nhưng n g ư ờ i có biết cô ta là người thế nào của bản tòa không tại hạ chỉ xem cô ta là một mỹ nhân không hề nghĩ đến thân phận của cô ta nhưng thiết nghĩ bảo chủ tặng cô ta cho tại hạ thì có gì là quan trọng đâu đối với bản tòa mà nói thì điều này vô cùng quan trọng tuy nhiên để được một t à i sát thủ như thất kiếm truy hồ thì bản tòa không thể không hy sinh nói đoạn lão chuyển một quan qua di hồng và nói tiếp di hồng từ lúc này trở đi ngươi là người của d i ệ p trường thanh hãy khéo mà hầu hạ đó khẩu khí kiên định như một mệnh lệnh khiến cho di hồng không thể nào phản đối nàng hơi e thẹn nhìn xuống đất rồi chậm rãi nói tỳ nữ xin tuân lệnh thanh b à o trung niên lấy trong người ra một viên đơn hoàng và nói d i ệ p trường thanh đơn hoàng này có thể giúp cho ngươi tỉnh táo trong ba ngày ta để di hồng lại bồi tiếp ngươi có thể thỏa mãn oan g lạc trong ba ngày đó ba ngày sau ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ đầu tiên để làm lễ gia nhập bản bảo đó diệp trường thanh nói t à i hạ không biết phải làm việc gì nhưng thiết nghĩ đây là việc đầu tiên nên chắc chắn không phải là một mình t à i hạ đi thực hành có phải không thanh bảo trung niên nói đúng vậy hạ sát sẽ đi cùng với ngươi lão đứng lên rồi nói tiếp thời gian ba ngày không phải là dài ta sẽ cho ngươi mang rượu ngon và thức ăn ngon đến phục vụ ngươi nhưng ta cũng hy vọng là ngươi tự biết giữ mình đừng có quá ham lạc thú mà không còn lực để cầm kiếm đó d i ệ p trường thanh gật đầu nói điều này bảo chủ cứ an tâm hiện tại d i ệ p trường thanh này đã không muốn chết thì dĩ nhiên phải biết làm thế nào để được sống lâu hơn chứ thanh b à o trung niên cười ha hả và nói ha ha ha đúng đúng nếu thanh sơn vẫn thì lo gì không có củi mỹ nhân trong thiên hạ có h à n g h hà ạ xa số chứ đâu phải chỉ một mình di hồng nói đoạn lão không đợi cho diệp trường thanh trả lời mà quay bước bỏ đi hạ sát cũng cất bước theo trong khách sảnh chỉ còn lại diệp trường thanh và di hồng di hồng dâng de mớ tóc trong tay mỉm cười nhìn diệp trường thanh nói không ngờ thiếu hiệp lại nghĩ đến tiểu nữ di hồng này chẳng qua là một nha hoàng mà thôi diệp trường thanh cười nhạt một tiếng và nói như thế chẳng phải là tốt hơn sao diệp trường thanh ta phải làm một sát thủ nay mai sát thủ sánh đôi cùng nha hoàng chẳng phải là môn đ ă n g h ộ đói ạ di diệp trường thanh e rằng nha đầu ta vẫn chưa muốn làm thê tử của sát thủ ngươi đâu diệp trường thanh thản nhiên nói di hồng cô nương ta không muốn lấy cô nương làm thê tử đâu cuộc đời của sát thủ giống như trường ảo mộng t à i hạ cũng không muốn đa mang thêm lụy phiền chàng chú mục nhìn d i hồng hồi lâu rồi nói tiếp cô nương chẳng qua chỉ là một thiếu nữ có nhan sắc hơn người mà thôi còn như làm hiền thê hay lương mẫu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn d i hồng đỏ bừng sắc diện nàng lạnh lùng nói d i ệ p trường thanh n g ư ờ i muốn ta ở lại đây để làm nhục ta như thế sao không hoàn toàn là như thế không lẽ ngươi còn có ý định giở trò gì khác diệp trường thanh mỉm cười rồi nói di hồng cô nương một nhân vật như thất kiếm truy hồn diệp trường thanh ta chí ít cũng có chút danh vọng trong võ lâm nhưng hiện tại ta đã là một sát thủ không lẽ với chuyện này cũng gặp phải bất hạnh sao di hồng cười nhạt một tiếng rồi nói diệp trường thanh nếu ta không đồng ý thì sao diệp trường thanh nói cô nương quên là bảo chủ đã ban tặng cô nương cho tại hạ rồi ư dịp trường thanh ta không thể kháng lệnh của bảo chủ nhưng không lẽ cũng chẳng thể kháng cự được ngươi sao nên nhớ trong tay của tại hạ có kiếm mà kiếm thì có thể giết người xưa nay chưa có kẻ nào thoát khỏi kiếm của tại hạ n g ư ơ i định giết luôn ta rất có thể di hồng cô nương trước đây kiếm ở trong tay diệp mổ là chính nghĩa kiếm không thể giết người bừa bãi còn bây giờ thì sao không phải là chính nghĩa kiếm nữa ư đúng vậy hiện tại kiếm ở trong tay diệp mổ đã là kiếm của một sát thủ một khi kiếm đã động thì chẳng còn nói gì đến đạo lý cả d i hồng tỏ vẻ kinh ngạc nàng trầm ngâm một hồi lâu rồi nói không ngờ n g ư ờ i lại thay đổi mau đến như vậy chỉ trong có mấy ngày mà hoàn toàn biến thành một người khác rồi diệp trưởng thanh cười nhạt một tiếng rồi nói d i hồng cô nương nơi đây là hang xà quyệt hổ đạo lý ở đây là kẻ mạnh thắng kẻ yếu dưới mắt cố tại hạ cô nương ngoài thân thể xinh đẹp ra thì chẳng còn điều gì khác nữa d i hồng bỗng nhiên phá lên cửa một t r à n thật dài d i ệ p trường thân từ từ đứng lên chàng nhìn d i hồng cười mà lòng chật trỗi lên sự căm hận đối với ngọc lan sông m u i một sự kích động mãnh liệt từ trong lòng dâng lên chàng bất thần dung h ữ u thủ đẩy ra d i hồng không ngờ đối phương xuất thủ nên không kịp tránh né binh một tiếng g i a n g lên d i hồng đã lãnh trọn một chưởng nàng l o ạ n choạng thối lùi mấy bước rồi ngã lăn ra đất dùng mạo xinh đẹp thường ngày ở trong chốc lát đã trở nên tái nhợt khoe miệng thổ ra một bún máu tươi có lẽ bị trúng một chưởng quá nặng nên nàng không thể nào ngồi dậy được nữa mà nằm yên bất động như người bị hôn mê diệp trường thanh cũng không bước đến đỡ nàng mà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ thời gian lặng lẽ trôi qua không biết là bao lâu di hồng từ từ tỉnh lại rồi đứng lên nàng chùi vết máu nơi khóe miệng sửa sang lại mái tóc và xiêm yết cuối cùng chậm rãi bước đến bên cạnh diệp trường thanh có lẽ một chưởng không thương hương tiết ngọc của diệp trường thanh đã làm cho nàng khiếp sợ và thức tỉnh bản chất nhu mì của nàng nàng cất giọng yếu ớt pha một chút khiếp sợ nói d i ệ p thiếu hiệp chưởng vừa rồi khá nặng đ ó d i ệ p t r ư ờ n g thanh lạnh lùng nói chẳng phải là cô nương đã hôn mê rồi sao d i hồng nói t i ê u nữ vẫn chưa chết chỉ hôn mê và bây giờ đã tỉnh lại rồi d i hồng cô nương t í n h khí của ta không được tốt lắm từ nay về sau cô nương phải cẩn thận một chút t i ê u nữ đã lãnh giáo sự lợi hại của d i ệ p thiếu hiệp nếu không muốn bị thiếu hiệp đánh lần nữa thì tiểu nữ phải nhu mì mà thôi t à i hạ không ngờ di hồng cô nương lại là một nữ nhân biết phục thiện như thế d i ệ p thiếu hiệp tiểu nữ có thể đi trang điểm lại một chút không không cần t à i hạ đã thưởng thức sắc đẹp của cô nương rồi nữ nhân vì tri kỷ mà trang điểm tiểu nữ như thế này rất khó coi thiếu hiệp còn ở đây với tiểu nữ ba ngày thì g i ỏ i gì chứ nếu cô nương chán tại hạ thì hãy lập tức đi đi di hồng hơi sững sờ một lát rồi nói thiếu hiệp giữ tiểu nữ lại rồi đuổi đi không lẽ chuyện gì tiểu nữ cũng phải nghe theo lời của thiếu hiệp sao diệp trường thanh từ từ ngẩng đầu lên nhìn di hồng và nói cô nương không đi sao di hồng mỉm cười nói dù thiếu hiệp có đánh chết tiểu nữ tiểu nữ cũng không đi diệp trường thanh cười nhạt một tiếng rồi nói thì ra nữ nhân lại dễ chinh phục đến như vậy d ì hồng nói vì ngọc lan xông m u i dùng độc kế bắt thiếu hiệp nên thiếu hiệp mới oán hận thế nhân như vậy có phải không cô nương biết khá nhiều chuyện đó tiểu nữ là tỳ nữ thân tín h của bảo chủ nên có nhiều chuyện tiểu nữ tự tay xử lý và cô nương cũng là nhân tình của bảo chủ là đồ chơi của lão ta chớ nói những lời khó nghe như vậy một thiếu nữ chân yếu t a y mềm thì làm gì có lực để phản kháng như vừa rồi bị thiếu hiệp đánh một c h ư ở n g tiểu nữ ngoài việc chịu khuất phục thì còn biết làm gì hơn cô nương rất sợ có phải không sinh tử là chuyện hệ trọng của đời người do vậy ai ai cũng tham sinh quý tử tuy hiện có rất nhiều chuyện liên quan đến cái chết mà con người không thể nào lý giải được xem ra cô nương là người cũng biết kiến giải đó đa tạ thiếu hiệp quá khen xem ra bảo chủ thích cô nương không phải chỉ là nhan sắc di hồng trầm ngâm một lúc rồi nói một người đẹp cộng với sự thông minh mới có thể trở thành tâm phúc của bảo chủ khi được sủng ái thì tiểu nữ cũng có một vài sai lầm nhưng nhờ sủng ái mà bảo chủ cũng bỏ qua cho diệp trường thanh liền hỏi nói như thế có nghĩa là lão rất thích cô nương có phải không không sai thực ra thì người vừa đẹp vừa thông minh như tiểu nữ đây trên thế gian cũng không nhiều do vậy tiểu nữ đã được bảo chủ sủng ái cũng là lẽ thường tình mà thôi nói đi thì cũng phải nói lại tại hạ không biết bảo chủ đã thích cô nương như vậy thì tại hạ sao lại ban tặng cho tại hạ được chứ đó là do lão xem trọng thiếu hiệp cho nên thiếu hiệp vừa mở miệng là lão đồng ý ngay d i hồng cô nương bỗng nhiên tại hạ cảm thấy tình hình có điều gì đó bất ổn điều gì bất ổn nếu bảo chủ thật sự thích cô nương không lý do gì lại ban tặng cô nương cho tại hạ như vậy đ ặ c trường hợp là tại hạ thì tuyệt không thể đem người mình yêu thích tặng cho người khác được d i hồng t h ẳ n g nhiên nói do vậy cho nên thiếu hiệp vĩnh viễn dĩ không thể làm người lãnh đạo quần hùng như bảo chủ được và cũng không thể nào làm nhân vật chủ trì đại cuộc thiếu hiệp chỉ có thể là một hiệp khách nổi danh trên giang hồ hoặc giả là một sát thủ lừng danh vì tính cách của thiếu hiệp không đủ thâm trầm tỉnh táo trước đại sự d i ệ p t r ư ờ n g thanh càng nghe càng ngơ ngẩn chàng b u ộ c miệng nói à cô nương quả thật rất thông minh như thế có lẽ cô nương giúp cho bảo chủ rất nhiều việc có phải không di hồng thản nhiên nói d i ệ p thiếu hiệp về sau thiếu hiệp sẽ phát hiện ưu điểm của tiểu nữ nhiều hơn nữa diệp trường thanh mỉm cười mà không nói di hồng tiếp lời tiểu nữ rất hiểu ý của người khác và có thể phục vụ chu đáo chỉ cần thiếu hiệp cho tiểu nữ cơ hội thì tiểu nữ sẽ giúp cho thiếu hiệp sống thoải mái và khoái lạc diệp trường thanh nói cô nương có nhiều ưu điểm như vậy khiến cho người nghe phải động lòng đáng tiếc là lời vừa rồi tại hạ ra tay hơi nặng di hồng nói tiểu nữ đi thay đổi y phục rồi sẽ bồi tiếp thiếu hiệp d à i chung rượu nhé nói đoạn nàng mỉm cười rồi k h a i người đi vào bên trong dịp trường thanh nhìn theo dáng thước tha của nàng mới cảm thấy thiếu nữ này không những xinh đẹp bước đi lại còn uyển chuyển thật là quyến rũ thời gian chưa cạn chén trà thì di hồng đã khoai trở ra ngọc diện của nàng được trang điểm một lớp phấn mỏng càng tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên tiếp theo là hai người hầu mang rượu cùng thức ăn đến di hồng cẩn thận rót rượu ra chung rồi nói d i ệ p thiếu hiệp xin mời d i ệ p trường thanh chăm chú nhìn nàng một lúc rồi nói bây giờ tại hạ thật sự cảm thấy hối hận là đã xuất thủ đánh cô nương không cần nhắc lại chuyện đã qua thị phi gì cũng đều là quá khứ điều quan trọng nhất là hiện tại và ngày mai hiện tại phải làm gì và ngày mai phải làm gì dứt lời nàng nâng chung rượu uống cạn một hơi d i ệ p trường thanh cũng cạn chén chàng thầm nghĩ n h à đầu này quả nhiên không đơn giản lời nói thường chứa nhiều ý tứ không lẽ ả muốn thăm dò ta nghĩ đoạn chàng lập tức tập trung tinh thần cảnh giác không dám tỏ ý khinh suất nữa di hồng đặt chung rượu xuống bàn rồi nói diệp thiếu hiệp không biết trong ba ngày tới đây thiếu hiệp định an bài như thế nào có phải là điều liên quan đến tiểu nữ không diệp trường thanh nói ngoài cô nương ra tại hạ quả thực không biết phải thu xếp thế nào cho bản thân nữa di hồng mỉm cười nói d i ệ p trường thanh ngươi là người duy nhất mà di hồng này thấy bảo chủ quan tâm một cách đặc biệt đấy thế à bảo chủ đã tuyển chọn cho ngươi năm mỹ nhân với năm người hầu điển hình do vậy ngoài di hồng này ra ngươi còn có thể chọn lựa trong số năm mỹ nhân kia để vui vẻ tây hạ đi đã quá nhiều nơi và cũng đã gặp rất nhiều mỹ nhân nhưng t h ậ t lòng mà nói tại hạ chỉ chấm được có một mình cô nương mà thôi di hồng mỉm cười nói nghe thiếu hiệp nói mà cảm động làm sao nhưng có điều tiểu nữ cũng tự biết mình hiện tại tiểu nữ chẳng qua là đồ chơi trong quá trình thiếu hiệp thay đổi từ một hiệp khách sang một kiếm thủ mà thôi diệp trường thanh phá lên cười rồi nói tại sao cô nương lại hạ mình như thế di hồng nói con người quý ở chỗ tự biết mình tiểu nữ tự biết mình chẳng qua là hạng t à n q u a bại liễu trước đây được bảo chủ sủng ái nên còn có chút an ủi nhưng bây giờ lão đã ban tặng tiểu nữ cho thiếu hiệp nên tiểu nữ đã hoàn toàn tỉnh mộng cũng nhờ vậy mà tiểu nữ tự biết thân phận của mình tóm lại tiểu nữ chỉ là thứ độ chơi trong mắt của nam nhân các người mà thôi các người thích tiểu nữ chỉ là nhan sắc đương xuân do vậy tiểu nữ không hề mong đợi điều gì cao xa cũng không dám nghĩ đến chuyện bạc đầu vai lão chung thân gởi phận diệp trưởng thanh mỉm cười rồi nói di hồng cô nương hà t ấ phải nói những lời bi thương như vậy suy cho cùng thì thân phận chúng ta cũng chẳng khác gì nhau đâu tại sao lại nói như vậy một sát thủ nhận mệnh lệnh của người khác để đi giết người thì chuyện sống chết hoàn toàn nằm trong tay của người ra lệnh nếu tại hạ thật sự yêu thích cô nương thì há chẳng phải là làm hại cô nương sao dịp thiếu hiệp một nữ nhân luôn kỳ vọng vào một tình cảm thật sự dù chỉ là tạm thời cũng còn hơn là không có dịp trần thanh trầm ngâm một lúc rồi nói di hồng không nên nói chuyện này nữa tại hạ chỉ có thời gian ba ngày sau ba ngày thì cô nương vẫn là người sủng ái nhất của bảo chủ còn tại hạ có lẽ đã mang kiếm ra bên ngoài ngàn dặm đi giết một nhân vật nổi danh trên giang hồ nào đó cũng không chừng d i hồng gật đầu nói đúng vậy có thể tiểu nữ không thể làm cho thiếu hiệp vui được dù sao thì tiểu nữ cũng là một nha đầu làm thế nào nói chuyện đại sự với một nhân vật nổi danh được d i ệ p t r ư ờ n g thanh nói d i hồng cô nương có lẽ chúng ta nên nói chuyện phong nguyệt và thưởng thức mỹ tử là hay hơn hết cạn thêm một chung nữa nha cứ như thế dịp trường thanh cạn hết chung này sang chung khác và say m ề m đi lúc nào không ai khi tỉnh dậy chàng phát hiện ra mình đang nằm ở trong vòng tay mỹ y phục ở trên người chàng chỉ còn nửa thân trên dưới và vi hồng cũng chỉ còn yếm thiêu q u a ở trên người chàng lắc mạnh đầu mấy cái cho thần trí tỉnh táo rồi nói tai hạ đã sai bao lâu rồi vi hồng nói hai đêm một ngày bây giờ đã vào khoảng canh ba thời gian ba ngày của thiếu hiệp xem như đã quá nữa rồi cô nương bồi tiếp tại hại như thế này suốt hai đêm qua sao chỉ có đêm nay thôi vì đêm trước thiếu hiệp say quá nên tiểu nữ chỉ đứng hầu ở bên giường loại rượu này quả nhiên là lợi hại đây là loại nữ nhi hồng được cất từ hai mươi năm trước nếu là người bình thường uống vào có thể s a y đến ba ngày ba đêm thiếu hiệp nhờ có căn cơ và tố chất bất phàm nên mới sớm tỉnh lại có lẽ đây là điều mà bảo chủ đã sớm tính toán lúc đầu canh lão đã đến đây thăm thiếu hiệp đó nếu tại hạ say ba ngày ba đêm thì chẳng phải là bảo toàn được ái cơ của lão sao điều đó với sự việc thiếu hiệp chiếm đoạt được tiểu nữ thì có gì khác nhau đâu chẳng phải là chúng ta đang chung chăn chung gối đây sao diệp trường thanh dùng ngồi dậy và nói không ta phải đạt được mục đích một cách thật sự nếu chỉ là hư loan giả phụng thì hà tất phải yêu cầu bảo chủ ban tặng người cho ta d i hồng gật đầu nói hiện tại thiếp đã ở bên cạnh chàng chỉ cần chàng hành động là có thể d i ệ p trường thanh lắc đầu nói không t a muốn cô nương tự mình trút bỏ y phục d i hồng nói hình như thiếu hiệp vẫn muốn dài dò tiểu nữ nói đoạn nàng đưa tay tháo gỡ mảnh lụa cuối cùng ở trên thân một tấm thân nõn nà như ngọc mềm mại như bông hiển lộ ở trước mặt của diệp trường thanh sự quyến rũ của thân thể cùng với hương thơm của da thịt và nét thẹn thùng càng tạo nên một sức hấp dẫn vô cùng q u y ề n h o ạ t diệp trường thanh ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi nói di hồng cô nương có cảm thấy tuổi thân không di hồng nói không tiểu nữ không cảm thấy tuổi thân nhưng cảm thấy thiếu hiệp hơi cứng rắn nếu t i ế u hiệp không giận tiểu nữ mới dám nói thẳng diệp trường thanh mỉm cười nói được cứ nói thử xem thiếu hiệp là mẫu người không biết thương hoa tiết ngọc xem ra hình như thiếu hiệp cũng không hiểu về chuyện phong tình đúng vậy trước đây tại hạ vốn không phải là một nhân vật phong lưu thì làm sao rành chuyện phong tình di hồng không nói thêm lời nào nữa mà từ từ xoay người ôm lấy diệp trường thanh diệp trường thanh đưa tay tắt ngọn nến ở trên bàn gian phòng trở nên tối mò và lặng lẽ khi dịp trường thanh thức giấc thì trời đã sáng di hồng cũng đã mặc y phục trở lại và chuẩn bị nước rửa mặt cùng đồ điểm tâm cho chàng không một kẻ nào đến quấy động hai người yên tĩnh gần gũi với nhau trong suốt một khoảng thời gian còn lại trưa ngày thứ ba thì hạ sát đến gian phòng nhỏ tràn đầy xuân ý dịp trường thanh hiểu ngay là cuộc sống mới đã bắt đầu hạ sát mỉm cười nói dịp lão đệ người có thể ở lại đây thêm nửa ngày nhưng nhất định tối nay chúng ta phải lên đường diệp trường thanh nhìn lên thanh trường kiếm treo ở trên vách rồi nói đà tạ hạ huynh chính xác là khi nào chúng ta lên đường hạ sát nói vào lúc hoàng hôn hôm nay nói đoạn hạ sát q u a y người trở ra ngoài diệp trường thanh nhìn di hồng và nói di hồng đà tạ cô nương đã chiếu cố tại hạ trong mấy ngày qua tại hạ cũng xin lỗi là đã đánh cô nương một c h ư ờ n g d i hồng mỉm cười và nói hà tất phải khách sáo thực ra mấy ngày qua tiểu nữ vẫn chưa tận tâm phục vụ nếu như có điều gì không vừa ý xin thiếu hiệp lượng thứ bỏ qua d i ệ p trường thanh phá lên cười với vẻ mặt không vui d i hồng chúng ta chia tay nhau hôm nay không biết đến ngày nào mới có thể gặp lại xin cô nương hãy tự bảo trọng d i hồng buông tiếng thở dài rồi nói nếu còn có tình ý thì tất sẽ có ngày tuân kiến xin chàng hay bảo trọng nói đoạn nàng đi ra ngoài chuẩn bị hành lý cho d i ệ p trường thanh vào lúc hoàng hôn thì hạ sát quay trở lại và nói d i ệ p thiếu hiệp khoái mã đã chờ sẵn chúng ta ở bên ngoài chúng ta lên đường thôi d i ệ p trường thanh đưa mắt nhìn vi hồng lần nữa rồi cất bước theo hạ sát vi hồng đứng nhìn theo bóng dáng tình lan dần khuất mà bất giác hai dòng lệ phân ly không biết đã chảy ra tự lúc nào trong suốt ba ngày qua dịp trường thanh không hề rời khỏi gian phòng nên chàng không biết được cảnh vật xung quanh tuy nhiên trong trí tưởng tượng của chàng thì nơi cư trú vừa qua phải là một tòa bảo tháp to lớn hùng vĩ được canh gác nghiêm ngặt thế nhưng là sự thật không phải như vậy khi ra bến bên ngoài chàng mới nhận ra đó chỉ là một thạch thất được gia cố thêm những kiến trúc tinh vi nằm ở trên một ngọn núi cô độc hạ sát đi trước dẫn đường hai người xuyên qua một khu rừng thì đi đến một đường quan đạo rất rộng tại đầu đường đã có sẵn điều kỳ lạ là hai con túng mã này không có người canh giữ mà vẫn được cột vào một gốc cây bên vệ đường hình như mọi việc đã được sắp đặt từ trước diệp t r ư ờ n g thanh bỗng nhiên nảy ra ý niệm cảnh giác chàng thầm nghĩ quả nhiên bọn chúng xếp đặt khá chu đáo không chừng tên bảo chủ này mà ta đã gặp cũng không phải là bảo chủ thật hạ sát sau khi tháo dây cương ra khỏi gốc cây thì nói d i ệ p thiếu hiệp chúng ta đi thôi d i ệ p t r ư ờ n g thanh mỉm cười nói hạ huynh có phải hai con tuấn mã này là chuẩn bị cho chúng ta không không sai sao không thấy người giữ ngựa ngựa đã đưa đến thì người còn ở lại làm gì diệp trường thanh phóng lên lưng ngựa rồi nói hạ huynh chúng ta phải đi đâu đây hạ sát nói không xa lắm đâu với cước trình của hai con tuấn mã này thì trước khi trời tối chúng ta đã đến nơi diệp trường thanh gật đầu mà không hỏi thêm gì nữa chàng ra roi g i ậ t cương phóng đi cùng hạ sát hai con tuấn mã phi nước đại như bay trên đường để lại phía sau là cát bụi mịt mù trên suốt hành trình diệp trường thanh luôn ghi nhớ hình thế các nơi đã qua và cố gắng không hỏi hoặc nói gì bởi lẽ chàng thừa hiểu nếu nhiều lời thì sẽ khiến cho h ạ sát khó chịu và thêm phần nghi t ỵ mà thôi khi màn đêm buông xuống thì bọn họ đã đến một tiểu trắng hai con ngựa này tuy là loại tuấn mã nhưng do phải phi như bay suốt hành trình không nghỉ ngơi nên lúc này cũng đã sùi nước bọt thở dốc hạ sát và diệp trường thanh ghìm cương phi nước kiệu tiến vào ở trong thành diệp trường thanh không nhịn được nên mở miệng nói hạ huynh chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút chứ hạ sát nói không cần nữa chúng ta đã đến nơi rồi khi ngang qua cổng trấn diệp trường thanh ngẩng đầu nhìn thì thấy trên tấm bảng bắt ngang đề ba chữ thật lớn thánh tuyền trấn ở trong lòng chàng bất giác kinh động bởi lẽ trước đây chàng hành tẩu qua nhiều nơi trên giang hồ nhưng chưa từng nghe tên tiểu trấn này bao giờ nguyên tòa tiểu trấn này có dòng suối rất nổi tiếng chảy ngang nên thiên hạ đặt cho cái tên là thánh tuyền trấn nước suối thánh tuyền ở đây được thiêu dệt rất nhiều câu chuyện ly kỳ và rất có giá trị nhưng muốn lấy thì không dễ do vậy thánh tuyền có sức hấp dẫn rất nhiều người nhờ vậy mà tòa tiểu trấn này cũng đã trở nên thịnh khí phồn hoa trước đây nơi đây chỉ lác đác bốn năm hộ thôn dân nhưng vì có thánh tuyền giang danh cho nên người các nơi đổ về đây thành lập nên một tiểu trấn từ bốn năm hộ cư dân trở thành hơn ba trăm hộ tuy nhiên chỉ với ba trăm hộ dân cư nhưng nơi này đã đến hai mươi khách điếm và bốn mươi t ử quán như vậy đủ thấy sự phồn thịnh của nó khách điếm ở đây không những được kiến thiết rất tốt mà giá cả cũng vừa phải điều đặc biệt là mỗi khách điếm chỉ có ba bốn phòng song mỗi phòng được bài trí rất sang trọng những t ử quán ở đây cũng khá lớn thường chỉ có một tiểu sảnh phòng kế và ba chiếc bàn và một gian phòng nhỏ bài trí thật trang nhã người ở trong tiểu trấn chỉ hay vào sảnh phòng ăn uống và ít khi bước chân đến gian phòng b à i trí trang nhã kia bởi lẽ giá tiền của nó thì cực đắt từ những điều vừa kể có thể nói thanh tiền trấn là một tiểu trấn kỳ quái lúc này màn đêm đã bao trùm nên các khách điếm và tử quán đều treo đèn lồng trước cổng tạo nên một quan cảnh rất đẹp mắt hạ sát đưa diệp trường thanh đến trước một khách điếm thì dừng ngựa d i ệ p trường thanh quan sát một hồi thì nhìn thấy biển hiệu của khách đ ế m đề hai chữ bình an một tên đ ế m nhị vội vàng chạy ra mời khách và nắm lấy dây cương còn d i ệ p trường thanh và hạ sát được đưa vào hai khách phòng phòng trọ nơi này tương đối rộng rãi ngoài chiếc giường bằng gỗ chạm sau bức màn t r ắ n g còn có một bộ bàn ghế theo kiểu bát tiên d i ệ p trường thanh phát hiện ra một điều kỳ lạ là sau khi chàng và hạ sát vào thì khách điếm liền mang đèn lồng vào và đóng cổng dường như bọn họ đón tiếp được hai khách nhân là đủ rồi và không cần đón khách thêm nữa hạ sát quay sang nói với tên tiểu nhị dẫn đường tiểu nhị hãy chuẩn bị cho chúng ta thức ăn nha điếm tiểu nhị cung kính nói khách quan thức ăn thì bổn điếm có sẵn nhưng ở đây không có bán rượu diệp trường thanh nói bán thức ăn mà không bán rượu quy định gì mà kỳ quặc vậy đ ế m tiểu nhị nói khách hoàng quy định ở thánh tuyền trấn này không giống những nơi khác còn k h á c h khách điếm thì không bán rượu và vì đã có thương nghị v ớ i các t ử điếm d i ệ p t r ư ờ n g thanh phá lên cười một tràng rồi định quát cho tên tiểu nhị một trận thì hạ sát đã lên tiếng hoàng tuyền lộ thương nại hạ kiều đ ế m tiểu nhị bỗng sững người một lát giọt miệng nói giọng hương đài hạ dương quan đạo hạ sát liền nói chúng ta ngồi đợi ở đây n g ư ờ i mau đi gọi chưởng quỷ của các n g ư ờ i tới đây đếm tiểu nhị liền cung thân đáp d ầ n tiểu nhân đi ngay đây hạ sát nói tiếp người chuẩn bị một ít thức ăn và mua một bình rượu nha đếm tiểu nhị nói tiểu nhân đi chuẩn bị ngay xin nhị vị h o à n g sứ hãy cứ ngồi đợi chừng một khắc sau thì có một hán tử trung niên mặc thanh bào từ từ bước vào và cung thân chào hỏi nói như vị tìm tại hạ hạ s á t nói ngươi là t r ư ở n g quỷ có phải không hán tử trung niên mặc áo xanh mỉm cười không sai tại hạ là t r ư ở n g quỷ của thánh tuyền trấn lúc này tên tiểu nhị cũng mang thức ăn và rượu vào đặt ở trên bàn xong việc hắn liền quay trở ra hạ s á t nhìn t r ư ở n g quỷ từ đầu đến chân một lúc rồi nói t r ư ở n g quỷ ngươi đã tiếp được lệnh chưa thanh b à o trung niên gật đầu rồi lấy từ ở trong người ra một thẻ bài bằng đồng thẻ bài này chỉ có một nửa nhưng trên mặt vẫn còn ký hiệu h à sát cũng lấy ở trong người ra một thẻ bài bằng đồng hai nửa này khớp lại với nhau thì vừa dặn như một chiếc thẻ bài bị bẻ đôi thanh b à o trung niên gật đầu và nói tại hạ là trương lạc nói đoạn hắn liếc qua dịp trường thanh và nói tiếp còn vị này là dịp trường thanh liền nói thất kiếm truy hồn trương lạc bất giác thất kinh rồi b u ộ c miệng kêu lên thất kiếm truy hồn diệp trường thanh diệp trường thanh thản nhiên nói không cần phải gọi tại hạ là diệp trường thanh vì diệp trường thanh đã chết rồi hiện tại chỉ còn một sát thủ với biệt danh là thất kiếm truy hồ n mà thôi trương lạc nói được chúng ta không cần diệp trường thanh mà chỉ cần thất kiếm truy hồ n h à sát nói trương q u y n h có thể nói cho bọn tại hạ được biết là phải đi giết ai không trương lạc nói nhị vị cứ uống rượu trước đã chúng ta sẽ thư thả nói chuyện sau diệp trường thanh nói tốt hơn hết là các hạ hãy nói ra trước trương lạc chiếu mục nhìn lên mặt của diệp trường thanh hồi lâu rồi mới nói thất kiếm tri hồn lẽ ra các hạ phải hiểu chuyện ở nơi này chứ chuyện gì thánh t u y trấn là nơi rất thần bí và cũng là một nơi có quy định quái lạ nhất à tuy nói rằng có những quy định quái d ị nhưng nếu các hạ không giải thích thì bọn tại hạ làm sao mở rộng kiến văn nơi này có rất nhiều khách điếm nhưng mỗi khách điếm đều rất nhỏ và được bài trí sang trọng các hạ không cảm thấy kỳ quái sao diệp trường thanh gật đầu trương lạc lại nói tiếp nơi này cũng có rất nhiều t ử quán và cũng được trang trí thanh nhã lịch s ử diệp trường thanh lại gật đầu nói đúng những khách điếm và t ử quán thế này ngoài thánh tuyền trắng ra chỉ e rằng không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trương lạc mỉm cười nói t h ấ t kiếm t r u y hồn đã hành tẩu qua nhiều nơi chắc cũng đã hiểu tại sao tình hình ở đây cần phải như vậy chứ diệp trường thanh nói hàng khách nhân như thế nào mới vào phòng trọ c ó những khách điếm như thế là khách võ lâm mà là họ là người võ lâm bại hoại đó tại sao bọn chúng lại giữ mình bí mật như vậy đúng vậy không những là bọn chúng mà tất cả bất cứ người nào đến thánh tuyền trấn này cũng đều muốn giữ mình cẩn mật sở dĩ bọn họ làm như vậy là vì không muốn người khác biết hành tung và như thế tạo nên cho thánh tuyền trấn vẻ bí mật trương lạc trầm ngâm một lát rồi nói đó chỉ là một nguyên nhân điều quan trọng là các vụ giao dịch nước suối thánh tuyền thường thì các vụ giao dịch này diễn ra rất thần bí mỗi lần chỉ xuất bán một thùng nhưng lại có rất nhiều người biết được thông tin diệp t r ư ờ n g thanh lại hỏi tiếp tất cả bọn họ đều đến tiểu trắng này sao đúng vậy những người có được thông tin thường đến đây trước một tháng đó chính là lúc tiểu trắng này nhộn nhịp bao lâu mới có một vụ giao dịch nước suối thánh tuyền vậy ba tháng một lần một năm bốn lần và mỗi một lần chỉ có một thùng cứ mỗi lần giao dịch diễn ra thì tiểu trấn này được dịp phát hơn một tháng bọn họ chỉ có hơn bốn tháng để mua bán thôi sao như thế là quá đủ rồi số tiền mà bọn họ tích lũy ở trong bốn tháng đó đủ để tiêu xài thoải mái trong một năm bởi lẽ khách nhân đến nơi này đều là hạn g lắm của nhiều tiền thường thì khách bao nguyên một khách sạn hay t ử quán để trọ bây giờ thì tại hạ mới hiểu nguyên nhân tại sao nơi này lại nhiều khách điếm và tửu khoán đến như vậy sau mỗi lần giao dịch thì khách thường lặng lẽ rời khỏi nơi này nhưng vì họ rất nhiều tiền nhiều bạc nên khi đến mang theo nhiều kim ngân châu báu hy vọng là sẽ đổi được một thùng nước suối thanh tuyền diệp trường thanh cầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi trương trưởng quỷ không lẽ bọn tại hạ đến đây là nhằm tước đoạt số kim ngân châu báu đó sao trương lạc lắc đầu nói không phải nếu chỉ để đoạt kim ngân châu báu thì bảo chủ đã không phái cao thủ như hai vị đến thế thì bọn tài hạ đến đây với mục đích gì quy định của bản bảo rất nghiêm mật tài hạ không thể nói cho các vị biết nhiều hơn được hạ sát nói nhưng bọn tài hạ phải làm gì trường chưởng quỷ cũng phải nói rõ cho biết chứ trương lạc nói cần các vị giết một người d i ệ p trường thanh hỏi người đó như thế nào điều này các vị không cần phải hỏi mọi việc sẽ do tại hạ xếp đặt bây giờ hai vị cứ an nghỉ tại đây rượu mỹ nhân tại hạ có thể cung cấp đầy đủ nhưng hai vị tuyệt đối không được rời khỏi đây diệp t r ư ờ n g thanh nói chẳng lẽ quản thúc ta săn diệp quỳnh đệ chớ hiểu lầm tại hạ chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh không được để cho các vị à, lộ thân phận ra mà thôi diệp t r ư ờ n g thanh phá lên cười một tràng rồi nói được chúng ta sẽ phụng mệnh nhưng đây chỉ là nghe mệnh lệnh hành sự mà thôi tuy nhiên năm vài tháng rộng ngày sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại nhau nếu chuyến này mà t à i hạ còn giữ được sinh mạng thì nhất định sẽ cùng trương huynh uống một bữa cho thỏa thích trương lạc cũng mỉm cười và nói không sai với bản lãnh của diệp huynh đệ thì t à i hạ nghĩ chuyến này sẽ thành công là chắc chắn ngày sau sẽ chiếm được một vị trí xứng đáng trong bản b ả o khi đó e rằng phải chờ diệp huynh chiếu cố cũng không chừng nếu trương huynh đệ thật sự thấy tại hạ ngày sau thẻ thành công thì bây giờ hy vọng trương huynh hãy cho bọn tại hạ à, một chút tiện nghi đi đương nhiên đương nhiên việc gì trong khả năng thì tại hạ sẽ tận lực ngừng một lát trương lạc lại nói tiếp nhưng tình thế tùy lúc có thể thay đổi hai vị đi đường xa chắc cũng đã mệt xin cứ nghỉ ngơi tại hạ còn có việc đành thất lễ vậy dứt lời trương lạc cung thủ chào rồi quay bước ra ngoài hạ sát nhìn theo bóng của trương lạc dần khuất rồi buông tiếng thở dài và nói